Hồi 23 Dụ ngụy báo Trương Lương khéo nói bát lục giả thân vương về hàng Sau khi Trương Lương từ biệt Hán Vương Một mặt viết biểu sai người đem về Bành Thành Dân cho Hạng Vương Một mặt đem mấy tên đầy tớ đắc lực Lẹn đến hai xứ Bình Dương và Lạc Dương Nhắc lại Hạng Vũ ở Bành Thành Một hôm thiết triều đàm đạo việc nước Bỗng có thủ quan ở Hàm Dương Sai người về cầu cứu Củ Bình chưa phát thì lại được Tinh Hàm Dương thất thủ, Hãn Vương đã chiếm đóng rồi, các quận huyện đều đã hàng phục. Hãn Vương nổi giận, vỗ án hét: "Cái đứa tặc phu ấy, tài cán gì mà dám phá Tam Tần, lấy Hàm Dương, nếu ta không bắt sống được Lưu Bang và Hàn Tín, ta thề không trở về đây nữa." Phạm Tần nói: "Trước kia, tôi đã tỏ ý, một là dùng Hàn Tín, hai là giết đi để trừ hậu hoạn." Đại Vương không nghe, Bây giờ thì đã muộn. Hạng vương nói, Trường hàng già yếu, Con lũ tư mã hân và đồng ế là lũ bất tài, Nên mới bị hàng tính mu lừa, Nếu quần ta kéo đến, Lưu bang và hàng tính trốn đi đâu cho thoát. Hạng vương vừa nói dứt lời, Thì có tình trường lương ở nước Hàn, Sai người dân mặt biểu, Và đem cả bức phản thư của nước Tề đến trình. Hạng vương truyền chỉ cho vào, Sứ giả vào bệ kiến, Hạng vương mở mặt biểu ra xem biểu rằng Từ đầu nước hàng là Trương Lương Cúi đồng thành khẩn tay sở bá vương kháng hạ Lương tôi đội ơn không giết Được về bản quốc mai tán vong quân Từ ấy đến nay tiêu giao non nước Khi thì vào núi hái cỏ chi Lúc đến khe xem nước biếc Cốt lánh xa mùi phú quý vinh hoa Tuy nhiên dẫu không màng danh lợi ơn vua Cũng chẳng hề quên Vừa rồi hán vương cho mời Nhưng tôi đã từ chối Tôi không ham địa vị công hầu Hai nước tề lương Lại cho người đánh triệu tôi luôn Tôi lấy cớ bệnh hoạn để từ chối Vua hai nước ấy biết không dùng tôi được Nên sao có truyền hịch đến bản quốc Rủ cùng phản sở Nói lắm điều ngong cuồng Tôi đội ơn đại vương Lẽ nào lân quốc manh tâm làm loạn Mà tôi không mật báo lão lưu kiến thức Hán Vương chẳng qua chỉ cầu được hàm dương như lời ước trước kia là đã mãn nguyện rồi, không bao giờ dám cả gan mà đi đánh sỡ, duy có tài và lương hai nước ấy âm mưu thôn tính thiên hạ, chí không phải là nhỏ, xin đại vương trước phát binh vấn tội tày lương, trừng cái mầm phản loạn, sao sẽ xem Hán Vương có hành động gì khác chăng? Nếu Hán Vương có nuôi mầm phản sở Thì chừng ấy ta sẽ ra uy, trừ khử cũng chẳng muộn Cái nguy của đại vương là tề và lương Xin đại vương suy xét Hạng vương xem tờ biểu xong Lại mở bức hịch của tề vương ra xem Hịch rằng Chúng tôi thiết nghĩ ngôi trời dành cho người có đất Kẻ thất đất thì không thể trị được thiên hạ Xét như hạng vương vào quan trung bội ước với hán vương Chồn sống mấy bạn người vô tội Giết vua hoài vương, chiếm đoạt thiên hạ Hành động ấy trái với nhân đạo, trái với lòng người Chẳng những chư hầu chúng ta có trách nhiệm Diệt ác sùng thiện Mà khắp trong dân chúng Ai cũng muốn trừ hạng vương để cứu sinh linh Này xin kính đại hịch văn Thông đạt chư hầu quý quốc Nên vị nhiệm vụ chung phá binh cùng giết đứa vô đạo Là hạng tật để đem lại ngôi trời Cho người biết trọng nhân nghĩa Mùng dân sẽ cám phục. Hàn Vũ đọc xong, mặt giận hầm hầm vỗ án hét: "Hai cái đứa thất phu, sao dám vô lễ như ấy? Ta thề sẽ giết tay và lưng trước rồi sẽ trừng háng sau." Phạm Tăng vội vã can: "Xin đại vương nguôi giận, đó là kế của Trương Lương, sợ quân ta đánh hắn nên giả làm hịch văn để khích đại vương, khiến quân ta lo đánh tài lương mà không động gì đến hắn." Hàn Vương nói: "Thật ra Tề và Lương đành mạnh hơn Hán Nếu hai nước ấy có ý phản loạn Mà không lo trừ trước Thì làm thế nào được Phạm Tăng nói Nếu đại vương muốn phạt Tề Lương Trước phải truyền hịch cho hai sứ Lạc Dương và Bình Dương Phòng bị cẩn mật Đừng để cho quân Hán nó tràn xuống Mặt đông mới xong Hạng vương theo lời Truyền hịch phát binh đánh Giữa lúc đó Trương Lương đến Bình Dương Vào nội thành xem phong cảnh non sông tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, Rõ là nơi vua nghiêu trước kia đã lập nghiệp Nài thuộc về tay ngụy Người vật phồn thịnh, sông núi xây nên thành quách thiên nhiên Tạo thành giống thủy tú sơn kỳ Khiến cho khách hậu sanh chậm lòng hoài cổ Trường lường đến trước ngụy vương cung Sai tả hữu vào báo với ngụy vương Ngụy báo tức là ngụy vương Mới phán hỏi quần thần Trường Lương đột nhiên đến đây, hẳn có điều gì khác với người, có biết hay chăng? Quang Đại Phu Chu Thúc mới tâu, Trường Lương là một tài thuyết khách lợi hại không kém tô tần trương nghi. nài đến đây, chắc là dùng lời dẫn dụ, Đại vương nên để ý mới được. ngụy Báo gật đầu rồi nói, không ngại gì, nếu hắn dùng lời thuyết khách, ta đã có sẵn thanh bảo kiếm đây. Chu Thúc càng, ấy chết, Trường Lương được tiếng là người hiền. Ai nấy đều phải khâm phục Đến như bá vương còn chưa dám nở giết Xin đại vương cứ dùng lời tiếp đại Chở nên dụng uy Chỉ cần không nghe lời hắn vậy là đủ ngụy Báo liền truyền tả hữu an tọa Và đòi Trương Lương vào chầu Trương Lương bước vào thi lễ ngụy Báo mới hỏi Nghe nói tiền sinh đang ở dưới cầu của hán vương Này nhục lâm đến tệ bang Hắn có điều chi chỉ giáo Trương Lương nói khi trước kháng vương qua tại quốc mượn tôi đem đi đánh tầng việc xong tôi đã trở về nước hàng rồi mới đây kháng vương phá tam tầng định hàm dương lại cho người đến mời tôi nữa từ ngày tôi trở về nước tôi đã có ý rời bỏ phú quý công danh không nghĩ đến cuộc đời trần thế lấy cảnh vật tiêu dao tuy nhiên kháng vương là bậc anh quân lấy lòng nhân nghĩa không đến nổi vô lễ Vì vậy tôi phải đến ý kiến Nay nhân đường về ghé ngang Thì tiện dịp tôi ghé thăm đại vương ngụy báo nghe nói mừng rỡ Đặt tiền khoản đại Trong lúc uống rượu ngụy báo mới hỏi Hiện nay sáu nước tung hoành Hán sở giao chiến Theo cao ý của tiên sinh Thì việc hưng thịnh tồn vong như thế nào Xin nói cho ta nghe thử Trường Lương nói Nếu luận về thế sự Thì xưa nay đạo đức bao giờ cũng được tồn tại Hán sở đang tranh nhau Mặc dầu Hán còn đang yếu Nhưng có ngài thành đạt Sở tùy mạnh nhưng có lúc phải diệt vong Bằng chứng là chỉ trong vòng 2 tháng Hán phương đã phá được tam tầng Định Hàm Dương Đi đến đâu thì dân chúng đều ngưỡng mộ Yếu tố ấy đã quyết định cho tương lai Vì đã nói đến việc thiên hạ phải lấy lòng dân làm gốc hiện nay lòng dân không ai mà không hướng về hán vương đến như tôi một kẻ không mang công danh phú quý việc đời gác bỏ ngoài tai thế mà được lời mời tôi cũng không nỡ bỏ qua phải đến tận nơi mà ý kiến còn như chư hầu hai nước lớn nhất là yên và tề vừa rồi cũng nạp cống sưng thần với hán như thế cũng đủ biết sự nghiệp nhà hán sau này đất sẽ thịnh Nguyễn Báo nghiêng mình bưng chén rượu, trao cho Trương Lương rồi hỏi tiếp. Cử như ý của tiên sinh, thì Hán Phương sau này tất đoạt thiên hạ lên ngôi thiên tử. Tôi tự nghĩ tôi được thử phong nơi đây, nhưng khó giữ vững địa vị lâu dài. Nghe lời nói của tiên sinh, tôi muốn thuộc ý với Hán. Chẳng hay tiên sinh có vui lòng tiến cử hay chăng? Trương Lương nói, Lương tôi vốn hâm mộ Đại Vương là người hiền vì vậy đi qua đây phải vào ý kiến còn nếu đại vương muốn về hán cũng không có khó khăn gì hán vương là bậc đạo đức khoan hậu đại vương về với hán sẽ không mất vương vị mà còn được hưởng nhiều phú quý chùm thúc đứng sau bình phòng thấy trương lương đang thu phục ngụy báo liền bước ra tàu xin đại vương chớ nghe lời của trương lương lỡ bá vương mà hay được phạt bình phạt ngụy thì làm sao mình chống nổi tương lai đâu chưa thấy nhưng thật sự sở mạnh hơn háng rất nhiều trường lương nhìn chu thúc cười khanh khách mà không nói chu thúc lấy làm lạ mới hỏi trường lương mới đáp tôi cười đại phu là kẻ nông cạn chỉ thấy được việc trước mắt mà không hình dung được nổi việc tương lai và rằng cái thế yếu mạnh không phải là ở chỗ nhiều quân nhiều tướng mà là chỗ có thắng hay không thắng chu Thúc đưa mắt nhìn Trương Lương cứ ngơ ngát hỏi Tiền sinh muốn nói cái mạnh cái yếu là như thế nào Trương Lương mới đáp Trương Hàm trẩn thủ nơi thượng tầng Quân 20 vạn So với quân Hán Thì quân Trương Hàm đông gấp 5 lần Thế mà hàng tính Chỉ dầm dùng cho một trận thủy chiến Trương Hàm phải tự sát Như thế việc yếu mạnh Không phải là ở quân lực Mà là ở chỗ biết thời thế chu Thúc lại hỏi Khi nào là biết thời thế? Trừng Đường mới nói, trọng thế chiến có ba điều lợi: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Về thiên thời, Hán Vương tránh xa khởi nghĩa, ứng theo lòng trời, mặc rồng núi cao đi đứng có tường vân, hiện thật là chân mện đế vương. Về địa lợi, Hán Vương lui vào ba thục, chỉnh đốn quân binh, chiếm quan trung làm nơi đế đô quan trọng. Lợi khí bừng bừng Về nhân hoàng Hán vương đã đem đạo đức Đại mọi người Bốn phương đều tùng phục Chừ hầu lại mến yêu So với bá vương Điều đó thật không có Trước vào quan trung bội ước Giết hoài vương Chôn sống mấy bạn dân Đem uy vũ trấn áp nhân tình Tùy bên ngoài bá tánh tùng phục Nhưng bên trong Chàng chứa sự oán hờn thời thế như vậy mà quan đại cung không thấy hay sao? chùm thúc bị trương lương nói cho một hồi thì tinh thần bị rối loạn không còn biết đường nào mà cải lại. ngụy báo đứng phát dậy rồi nói: trường tiền sinh luận rất là cao kiến. nhà người mau mau mang tả hàng biểu chuẩn bị lễ vật để ta sang đầu hán. nếu sau này hán vương có đem binh phạt ngụy, ta sẽ cùng hán vương đồng tâm chống sở. đó là thật kế vẹn toàn trương lương ung dung nói tiếp đại vương muốn hàng háng thì cứ sai người đem biểu đến dân không cần phải nhờ đánh lương tôi đi mà làm chi vì nếu lương tôi dự vào việc này e sẽ mang tiếng là đi thuyết khách mà đại vương vốn không ưa kẻ thuyết khách trực thành bảo kiếm để xử tội kẻ ấy kia mà ngụy báo và chu nghe chu thúc nghe trương lương nói thì cả hai đều thẹn đỏ mặt rồi nghĩ thầm Quái lạ, Trương Lương nó có phép gì mà nó hiểu thấu được lòng của kẻ khác ngụy Báo mới đỡ lời ai xin Tiên Sinh chớ nghĩ thế Ta đâu dám nghĩ Tiên Sinh là thuyết khách Và đâu có ý xâm phạm gì đến Tiên Sinh Tiên Sinh là một bậc siêu nhân ở đời này Ai mà chẳng biết Xin Tiên Sinh cứ vui lòng tiến cử cho Bây giờ Trương Lương mới nhận lời đảm đường việc tiến dẫn Hôm sau Trương Lương cùng chu thúc đến Hàm Dương Hán vương hay tin mừng rỡ, triệu vào ý kiến Chu thúc bước vô quỳ lại dân biểu và đầu cống lễ Hán vương sai mở biểu tuyên đọc, biểu viết rằng Tây vương ngụy báo, cúi đầu trình tâu Trọn nghe sông ngồi trăm nẻo, trùng quy tụ về biển sâu Chìm chóc ngàn nơi cuối cùng cũng tìm về cây rậm Nước ngụy tui ở phía tây, ít chim vương hóa Mới đây nghe bệ hạ chế phục được tam tầng trường hàm Nạp mạng Phú An bát việc, tề sở rỡ uy, thiền hạ quy tâm, chư hầu ngưỡng mộ, ấy là mệnh trời đã định, bệ hạ làm chủ muôn người, tôi xin tuân lệnh theo lẽ trời, xưng thần nộp cống, ngựa mông xôi xác được hầu hạ Long Nhan. Hán Vương nghe lời biểu thì lòng rất hân hoan, truyền mở tiệc khoản đãi Chu Thúc rất là hậu hĩnh. Chu Thúc mừng rỡ nghĩ thầm, trùng lường khen Hán Vương là một bậc nhân đức, lòng ấy quá không sai. Hôm sau Chu Túc xin về, Hán Vương truyền Trưng Lương, Thảo Phúc thư, trào cho Chu Túc đem về nước, lại ban ân tứ rất là hậu hĩnh. Chu Túc về đến nơi, cứ ca tụng đạo đức của Hán Vương với Ngụy Báo. Ngụy Báo mừng rỡ mở thư ra xem, thư rằng: Hán Vương kính trao Ngụy Vương Túc hạ, ban tui nghe tiếng Túc hạ đã lâu, túc hạ là dòng dõi tất công nhà dâu trót lòng theo viên thần nước sở ban tôi vẫn lấy làm tiếc nay túc hạ đã kết hiếu với tề ban hiệp lực đồng tâm an ban tế thế ban tôi rất mừng từ nay an nguy đều có nhau lấy nhiệt tâm tương trợ túc hạ có lòng ban tôi lấy làm may mắn ngụy báo đọc thư xong sai tả hữu đem cất vào thư viện đoàn mở tiệc ăn mừng thế là Tây Ngụy đã bội sở về Hán rồi. Trương Lương lại du thuyết Tây Ngụy đã thành công, liền đến Lạc Dương, đem theo phàn khoái, quán anh và một nghìn nhân mã. Lúc đi đường, Trương Lương dặn hai tướng cứ y kế mà làm. Hai tướng tuân lệnh. Vua Lạc Dương là thân dương, từ khi được lục giả trở về, thì chọn ngày họp mặt bàn quốc sự. Một hôm đang bàn bạc, bỗng có quân báo. Trương Lương từ Hàm Dương đã sang đây, xin vào ý kiến. Thân Vương mới hỏi Lục Giả Trương Lương thân hành đến đây chắc là có điều quan trọng. Lục Giả nói: Trương Lương đến tất vì Hán Vương mà thuyết khách. Đại Vương đã có lòng về với Hán, cũng nên mời Trương Lương vào tiếp đãi tử tế. Còn nếu Đại Vương một lòng phò sở, thì cứ bắt quách Trương Lương mà giải về Bình Thành mà lãnh thưởng. Phạm Tăng vốn ghét Trương Lương. Nếu đại vương bắt được trương lương đem nạp Thì thế nào cũng được phạm tăng Tán tụng công đức của đại vương Trước mặt bá vương Như thế là nghiệp lớn của đại vương Lại thêm vững bền Thần vương nói Ta đã thụ phong với sở Lẽ nào lại bỏ sở đi về hán Lục giả nói Nếu vậy tôi xin lánh mặt Lúc trương lương vào Đại vương không cần hỏi lời nào cả Chỉ truyền bắt trương lương thế là đủ Vua tồi bằng định xong Sai môn hạ ra gọi trương lương vào Trương lương nghĩ thầm Thân vương bàn định một lúc lâu Thì mới gọi ta Tất là lục giả đã bày kế gì đây Tuy nhiên ta cũng phải phòng bị trước Thì còn lo gì nữa Nghĩ rồi thông dông bước vào Nhưng chưa kịp thi lễ Thì thân vương đã chống gương đứng lên Quát lớn Trường lương người đến đây Tất dù thuyết cho hán vương Trước đây bá vương có chiếu chỉ Hãy gặp Trương Lương thì phải bắt mà giải nạp Nay ngươi đã đến nước ta Thật là hợp lúc Nói xong hô vũ sĩ bắt lại trói Vũ sĩ ra tay bắt Trương Lương trói lập tức Không cho nói nửa lời Trói xong thân vương truyền Quách mi Lãnh một ngàn quân Áp giải Trương Lương về Bành Thành Quách mi đến ý kiến bá vương Sợ không đủ trí khôn để ứng đối Vậy tôi xin đi theo về Bành Thành trước là để dò xem bá vương đánh tề lương như thế nào sau là thông hiếu với phạm tăng để phạm tăng rõ được thiện ý của đại vương thần vương nghe nói rất vui lòng lập tức xài sắm sửa lễ vật để lục giả sang bình thành lục giả bái tạ thẳng tiến lên đường lòng riêng khắp khởi tự hào mình đã làm được một việc kỳ tuyệt ngờ đâu quách mì giải trung lương đi chưa đầy hai dặm bỗng nghe trước mặt trong khu rừng có tiếng chim trống vang rền rồi từ bên trong xông ra một tướng hùng hổ quát lớn quân mã nào áp giải ai định đi đâu muốn sống thì phải nạp ba cân vàng thì mới qua đây được quách mi vỗ ngựa đến nói ta là đại tướng ở lạc dương phụng mệnh vua giải phạm nhân đến bình thành dân nộp cho bá vương nhà người có mắt có tay biết là oai vũ của bá vương rồi vậy cứ nên nhường lối cho ta đi kẻo mất đầu Viên tướng ấy nổi giận nói, bá vương và thần vương của bay, ta coi như là đứa con nít, đừng đem ra mà dọa vô ích. Nói xong tướng ấy cặp kích nhảy đánh đánh, quách mi vội vàng nghênh chiến. Đánh chưa đầy hai hiệp bị tướng ấy phóng cho một kích, quách mi nhào xuống ngựa chá tươi. Quân sĩ thấy vậy, vội vã điệu trương lương vào rừng lẫn trốn. Tuy nhiên tướng ấy đuổi theo rất gấp, vừa được ba bốn dặm thì gặp lục giả dẫn ba bốn tên tùy tùng từ lạc dương đi đến tướng ấy mới hét hãy xuống ngựa chịu trói cho rồi lục giả thất kinh nhìn kỹ té ra đó là tướng phàn khoái phàn khoái hối quân trói lục giả lại rồi chạy thẳng vào rừng giải cứu cho trương lương khi trương lương được mở trói trông thấy lục giả bị trói gô bên gốc cây mỉm cười rồi trách người đã theo hán vào bao trung đã ba năm rồi Hán Vương đối đãi với ngươi không bạc Cớ sao ngươi lại nở phản phúc Lục giả nói Tôi đi theo hán Vương Cũng như tiên sinh bỏ hàng Phò hán vậy thôi Tiên sinh không quên được hàng Thì làm sao tôi quên được ngụy Trường lượng cười lớn rồi nói Ngươi dẫu biện bác thế nào Cũng không che được cái tội lỗi Đã đành rằng ngươi không nở quên ngụy Tuy nhiên lấy cái cớ không quên ấy Để phản phúc thì thật là một kẻ tầm thường Người thấy ta có bao giờ phản hán hay không? Người đem ta so sánh với người đúng là việc ngu xuẩn. Lục giả mới nói Ta đã hỏi vua ngụy thờ sở hay thờ hán Vua ngụy nhất định là thờ sở Vì vậy tôi muốn hiến kế bắt tiền sinh để vua ngụy Trọn bổn phận với sở thần Phàng khoái nghe nói nổi giận hét lục giả bắt tiên sinh nộp sở để tỏ lòng trung của thân vương vậy thì ta bắt lục giả về nạp cho hắn để ta tỏ lòng trung của ta nói nạp chi cho nhiều dứt lời bắt lục giả bỏ vào tù xa giải về hướng tây quân của thân vương theo giải trương lương thấy vậy bỏ chạy về lạc vương cấp báo thân vương được tin vội vã điểm một ngàn quân cấp tốc đến nơi thì chỉ thấy núi rừng hiu quạnh Không có một bóng người nào còn đang do dự, bóng gặp ba bốn hành khách vác hành lý từ con đường lớn đi vào. Thân vương sai quân hỏi thăm, khách mới đáp: "Chúng tôi ở con đường ấy đến đây, không có gặp một nhân mã nào cả." Thân vương sợ bọn phàm phu đã giết mất lục giả, vội thúc quân truy cản. Đang cân súng ruột, bóng nơi ven rừng có một tiếng pháo lệnh. Phàm phu vùng kết ra chặn giữa đường hét lớn: "Ta tha chết cho đó!" Nhang hãy mau xuống ngựa mà quy hàng. Thân vương đánh vài hiệp, thấy phàn khoái mạnh quá, liệu bài cự không lại, thúc ngựa chạy vô mé rừng. Trời tối mịt, thân vương chạy được một lúc, bỗng vấp vào một cái dây giăng ngang, cả người và ngựa đều té xiêu. Quân Hán bắt thân vương trói lại, phàn khoái lại ra lệnh thâu quân, dẫn thân vương đem nạp cho Trương Lương. Trương Lương trông thấy thân vương vội bước đánh mở trối rồi mời ngồi rồi nói: "Lương tôi phụ mẫn đánh mời đại vương họp binh đánh sở, chẳng ngờ đại vương chưa đợi lương tôi thưa thì đã bắt ngay nộp cho sở." Lương tôi buộc lòng phải bày ra cái mu như vậy, xin đại vương nghĩ kỹ mà hàng phục hắn đi. Thần vương nói: "Việc đã đến thế này thì tôi còn cứng lại được sao? Vậy tôi xin mời tiên sinh đánh lạc dương." đấy tôi thu xếp công việc rồi sẽ theo về với hắn. Trương Lương bằng lòng cùng với Phàn Khoái kéo về Lạc Dương. Khi đến giới thành, Thân Vương đã thấy trên thành cấm cản hắn. Một biên tướng chỉ xuống nói lớn: "Ta là Hán tướng Quán Anh, phụ mệnh quân sư đến đây lấy thành, nhà ngươi còn chỗ đâu mà trở về đây nữa?" Thân Vương Quán sợ nghĩ thầm, Trương Lương là bậc thần nhân. Lúc đó Trương Lương thúc ngựa đến, gọi Quán Anh rồi nói: Hãy mở cửa thành cho vào Cửa thành mở, Trương Lương dắt thân vương vào Được một lúc lại có quân vào báo Một toán quân Hán tiếp ứng Cặp quân là Chu bộ và Sai Vũ Hiện ở ngoài thành muốn vào ý kiến quân sư Trương Lương truyền hai tướng vào Hỏi sao mới biết Sau khi Trương Lương ra khỏi Hàm Dương Hàng tính sợ Trương Lương thiếu binh lực Nên đã cắt hai tướng ấy Dẫn ba ngàn tinh binh theo sau để phòng tiếp cứu Nhưng hai tướng đến nơi thì đã được tin Trương Lương đã lấy lạc dương rồi Thân vương ngơ ngác nghĩ thầm Hán vương có bày tội trí dũng như vậy, cơ nghiệp thế nào cũng sẽ vào tay Này mình về Hán là phải lắm rồi Hôm sau Trương Lương đem thân vương, lục giả cùng các tướng trở về hàm dương để phục lệnh Hán vương mừng rỡ tiếp đón thân vương rất hậu, lại tha tội cho lục giả Xung vào làm tùy phái nơi dinh nguyên soái Một hôm, hằng tính bà, bàn với các mưu sĩ Nay Lạc Dương và Tây ngụy đã bình xong Chúa Thượng hằng mong việc đông chinh ngạc vì Đức Thái Công hiện nay còn ở phong bái Nằm trong tay của hạng vương Các ngài có kế gì hay chăng? Đại tướng Vương Lăng đứng dậy nói Tôi có hai người bạn thân tên là Chu Cát và Chu Lợi Hiện đóng ở Nam Dương Quân sĩ hơn ba vạn Tôi xin đưa tin cho hai người ấy, mận đưa cho Thái Công và hộ Tống Gia Quyến đến nơi đây Hàng tính nghe nói mừng rỡ, liền tâu với Hán Vương, xài Vương Lăng đi đón Thái Công